Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong không giờ nghe chuyện quen thuộc được phát trên kênh xóm truyện ma Trong buổi nghe chuyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại An Yên Ngày hôm nay An Yên sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện có tựa đề Làng U Ám Quý khán thính giả lần đầu mới biết đến kênh xóm truyện ma thì xin hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé Đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mà Thi úp mỗi ngày Nếu thích câu chuyện ngày hôm nay thì cũng xin quý vị cho thêm một nút like. Bởi vì video nào được nhiều like, được nhiều tương tác thì Youtube sẽ đề xuất cho nhiều người cùng biết đến. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng giao theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Làng U Ám, tác giả An Yên Một mình một bóng cô liêu canh khuya hai khắc Vẫn kheo ánh đèn Vài ba tiếng trống tiếng kèn Bốn bức tường vách Vẫn hoen lệ trào Nhớ xưa năm não năm nào Sáu đường bảy nẻo Mẹ đều bồng con 80 năm lắm héo hon Nhường trái ngọt chín Úa mòn mẹ ăn Con ơi, con nhớ lời răng, thập ân nặng tựa, núi ngần con ơi. Trong căn nhà mái lá, tiếng bà cổ kính vang lên trong căn phòng một cách mệt nhọc. Đã hai ngày nay, mấy thần con của bà đã không đói hoài gì đến căn buồn nhỏ thó hồi thối này nữa. Để mặt bà phải nuốt những giọt nước mắt cay đắng mà qua cơn đói khác Bây giờ khi đã gần đất xa trời Bà lại mường tượng ra những tháng ngày Quẩy gánh mưa nắng hết chợ trời chiếu đất Để nuôi nấng những đứa con Thế mà bây giờ Thứ bà có được Chỉ là một cái giường ọp ẹp Đã bốc lên mùi tẩm lợm Do những thứ bà thải ra Không có ai dọn dẹp Lúc này từ ngoài ngõ Tiến bộ xe máy sòng sọc chạy vào Trên xe là một kẻ ăn diện theo lối mới. Áo sơ mi nhăn giấm cùng đôi giày thô kệt, đường lừ bước vào. Đằng sau là một người đàn bà án chừng đã ngoài 30. Vừa vào tới nhà, cô ta đã chunh mũi nhăn nhó vì cái mùi hôi thối đang sọc thẳng vào mặt. Gã chồng đi trước cũng chẳng khá hơn, vừa bịt mũi, vừa đi nhanh vào buồn. Vào đến nơi, gã đặt túi quà xuống bên đầu giường, rồi cất giọng nói với bà cụ kính. Ờ, mẹ, đại công mang tổ Yến Phú Quốc sang biếu mẹ. Ờ, mẹ ăn đi cho có sức khỏe nè. Bà cụ kính vẫn quay mặt vào góc tường, đoạn quờ quờ cái tay, dụi cái khăn bụi xoa lên trên cổ. Cố gạt đi những giọng nước mắt dàn dụa. Ờ, mẹ, mẹ sao vậy? Tiếng này là con mua mấy triệu bạc đó Mẹ lại chê à? à Tôi không dám Mời anh chị Mời anh chị lại nhà Mẹ già đến gần này tối rồi Giữ cực khư, khư cái bảnh đất đó để làm gì Hay là mẹ sợ con cái nó ăn hết của mẹ Bà cụ kính nằm đó Nghe câu nói của đứa con Mà nghẹn ngào Bà muốn ngồi dậy mắng tác, chuỗi cho đôi vợ chồng này lắm. Nhưng sức đã kiệt, đến ngồi dậy còn không được, thì lấy đâu hơi sức mà cự cãi. Thấy mẹ cứ nằm im thinh thích, người đàn bà kia mới cất giọng chanh chùa, nói Mẹ sống thì phải tích đức cho con cho cháu chứ. Không sợ mai này chết, đó, không có ai chống gậy, đó. khổ cho đấy Bà cụ kính nghe đến đây thì cúi gầm mặt, Đứt mắt chạy xuống không ngừng Lúc này chỉ biết vỗ vào ngực đôm đốp Cho qua cơn tức giận Chẳng là từ cái dạo khu xí nghiệp mới về Giá đất của cái thôn đông này lên cao lắm Dân làng bán xới cả Nhất là những vị trí xung quanh khu xí nghiệp Hai đứa con của cụ kính Cũng may mắn quen được vài tay cò đất Chúng nói cái mảnh đất hương hỏa này Chỉ cách khu xí nghiệp vài bước chân Nếu bán đi Có khi lại đến mấy trăm lần Vì thế hai gã từ những kẻ tráo trở Một bước quay mặt trở thành những đứa con có hiếu đến kỳ lạ Ngày ngày mang hết thứ quả cáp đến cho bà cụ kính Chỉ mong sao cụ giao ra giấy tờ mảnh đất ấy Để chúng nó bán mà chia nhau Thấy bà cụ cứ nằm im như thóc Gã con trai tức lắm Vùng chân đá huyền huyệt vào chân giường Khiến nó sập hẳn xuống đất Từ bên dưới không biết từ đâu ra Bao nhiêu là dán chuột chạy tứ tung khắp phòng Làm cho ả vợ hét lên Lại nói cụ kính từ giàu bị con cái bỏ bê Đã yếu Nay lại càng yếu Bây giờ phải chịu tác động mạnh từ cái giường sập Thì lăn lông lóc mấy vòng xuống đất Bà thở vị phò Về Về ngay Nay không đến thì mai đến Bà già mà chết thì trách diệt Nói đoạn, đứa con cụ ôm luôn túi yến băng nảy, rồi lạnh lùng bỏ đi, để mặt cụ kính đang vật lộn, trúc ra từng hơi thở. Đến ngay cả vợ gã, cũng vội nguyết dài một cái, rồi chạy theo, bỏ mặt cũ kính đưa tay chối với, nhiều cầu cứu. Ra tới tận ngoài cửa, gờ đàn bà gọi với vào. Anh chờ tí xem, hình như là bà già sắp đi rồi đó. Gã con trai nghe vậy Thì lập tức biến sắc Vội hỏi dồn Cái gì? Mày có chắc bà già sắp chết thật không? Em cũng chẳng rõ Tại thấy bà cứ giới giới em sợ Gã chồng nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi tắt máy Đoạn chạy vào trong nhà Thấy bên trong im liềm Thì cũng xinh nghi Đưa mắt hè hé Qua khe cửa buồn nhìn vào Ấy thế nhưng bên trong Chỉ có một ngọn đèn dầu lập lè Lão cố nhìn mãi Nhưng chẳng thấy gì Lúc này đánh động Xong vào xem tình hình ra sao Trong giây lát Tâm thần gã trở nên chấn động Gã chết sửng Khi thấy ở dưới đất Bà cụ kính Đã nằm chết cứng Ánh mắt vẫn trợn trừng lẻ cái lưỡi ra đen kịch Điều đáng sợ hơn Là bàn tay của cụ Vẫn đang chỉ thẳng về phía gã Như oán hận M mình, mình, mình ơi b Bà nó ơi Gãi chồng vội lắp bắp gọi với ra Nghe giọng nói thì ả đoán Chắc là có sự gì đó ghê gớm lắm Nên cũng lật đật chạy vào Vừa nhìn thấy cảnh này Ả cũng hại lắm Toàn hét lên một tiếng Thì bị gã chồng bịt miệng lại Gần giọng nói Mày im ngay Hét lên đi cả làng cả tổng này người ta kéo đến đây à Bây giờ mình tản ra Tìm xem giấy tờ đất bà ta để đâu Chắc bà già chỉ giấu đâu đấy Trong cái bồn này thôi Nhưng mà em sợ lắm Lão chồng tức mình Quay qua bạc thẳng cho á một bạc tay Sợ à Thế mày có sợ giàu không à, Có sợ nhiều tiền không hả Nếu sợ thì mày cút về Để bố mày đi tìm Gã chỉ thẳng tay dùng cái giọng của một kẻ tham lam mà bắn nhiết không thương tiếc Vì đơn giản gã biết một điều rằng Ả ta sẽ không bao giờ dám trái ý gã Ả ta bị đánh thì ôm mặt khóc Nhưng nào có dám kháng lệnh Vội bới móc những thứ đồ bẩn thiểu của bà cụ kính Chỉ mong sớm tìm được sắp giấy tờ đất đai Gã kia xem chừng cũng gấp gáp Một hơi lật ngang cái giường Lẫn cái tủ quần áo cũ nát bên cạnh để tìm Thế nhưng chẳng tìm thấy thứ gì Nên gã tức lắm Hất văn tất cả những gì hiện ra trước tầm mắt Chợt lúc này Gã lại nhìn thấy xác của bà cụ kính Vẫn còn đang nằm bất động ngẫm nghĩ có khả năng Bà già lại giấu ở trong người không chừng Nên chạy đến Vội lật cái xác dậy mà lục loại Nhưng chẳng thấy gì cả Lẫu tức tối chửi động lên vài lời tục tiểu Đúng lúc này một tia sét chợt đánh xuống Rạch ngang trời Làm sáng loáng cả căn phòng Dưới ánh xét Cả khuôn mặt của bà cụ kính ánh lên Cái vẻ lạnh lẽo Làm cho thằng con cụ đột nhân chùng tay Cảm nhận thấy một cơn ấn lạnh từ sâu óc Đúng lúc này một cơn gió lạnh thổi tới Đập vào cánh cửa sổ Khiến hai vợ chồng gã giật bắn mình Ánh đèn dầu duy nhất trong căn buồn nhỏ Cũng vì thế mà chợt tắt Lúc này đã gần 11 giờ đêm Bên ngoài trời tối Chỉ còn lại vài ánh sáng lập lờ Từ bóng trăng ngà hắt vào Bất giác không hiểu cái linh cảm gì mách bảo Ảo vợ đột nhiên cảm thấy bên ngoài cánh cửa sổ kia Đang có một người đứng lù lù nhìn mình Theo quán tính Ả liền quay qua Thế nhưng chỉ sau một giây Ả đã chết đứng người Chân tay rung lẫy bẫy mà á khẩu Chỉ còn đủ tỉnh táo Để lây lây vai chồng M mình, mình ơi mẹ, mẹ, mẹ kìa Mình ơi <cười> Gã chồng đang lần mò Từng chỗ trên cái xác còn chưa ngồi lạnh Thì cũng giật mình quay lại Thế nhưng gã lại chẳng thấy ai cả Phía bên ngoài cửa sổ lúc này Chỉ tồn tại duy nhất Một bóng cây lờ mờ Vườn ra những tán lá chi chích Lẫn khuất sau cái ánh trăng Trông vô cùng kỳ dị Tức mình gã lại vùng tay thưởng cho vợ Một cái tác trời gián Nhưng với ả Cần đầu ấy không thể nào Bằng nỗi sợ hãi đang dân trào trong lòng Bởi ở bên ngoài mấy thanh song sắc Bóng hình bà cụ kính vẫn đang lừ lừ đứng đó Ánh mắt cụ căm phẫn lắm Nó giống như thể muốn xoáy sâu vào tận tâm can của ả Càng lúc ả càng sợ Mặt mày tái ngắt Lúc này ả cũng biết rằng Chỉ có mình mới thấy được oan hồn của bà cụ Còn tên chồng đống mặt kia Dường như không thấy gì cả Nghĩ là thế Nhưng ả vẫn cố sức đưa cánh tay rung rung bới móc những thứ đồ đạc xung quanh Cố gắng để ánh mắt của chồng không nhìn ra bên ngoài cửa sổ Thế nhưng không được Oan hồn của bà cụ kính vẫn đứng lặng lặng ở đó Miệng bắt đầu tóp tép như nhai trầu Từ trong miệng bà dần dần ọc ra một thứ nước đỏ lồm dễu xuống bục cửa Chẳng mấy chốc Cái thứ nước kia đã chạy tới tận chân ả khiến sự sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm. Ả nhận ra cái thứ nước kia đâu phải là nước trầu, mà là một thứ chất dịch đỏ ối như máu, tanh tưởi đến lộm giọng. Mẹ kiếp nữa chứ, vẫn không có. Bà già giấu ở đâu rồi không biết. Có vẻ như bây giờ, gã chồng cũng không tìm được gì bên trong cái xác của bà cụ kính. Vẻ mặt đầm đầm nhìn qua phía vợ, Mày có định về không? Hay còn định ở đây ăn giả? Tiếng quá khiến ả giợt thoát mình Rồi như chỉ đợi có thế Ả vội vã đứng dậy Đi theo gã chồng Đi nhanh ra khỏi căn buồn chật hẹp Nhìn cái trạng thái của vợ Gã chồng bực lại càng bực hơn Mày làm cái gì mà trông gớm thế? Cơ như gặp ma không bằng Gờ đàn bà vừa nghe đến Đã vội dậy nảy lên Ả lấy tay bịt miệng gã vũ phu Lắm nét nhìn về phía căn buồn <cười> mình, mình mình về đi Một lát em kể cho Khiếp lắm Nói thì nói vậy Thế mà vừa mới đi ra đoạn đường đất Cách căn nhà chưa được trăm mét Ả đã bô bô Em nói thật đó Mình phải tin em Lúc nãy em rõ ràng là thấy mẹ mùng một mà Bà còn nhai trầu Mà cái nước trầu nó đỏ như máu á Em thề em mà nói dối thì trời đánh em chết mày, mày nói thật đây à Lúc này gã chồng mới chắc mẩm Nhìn thái độ của ả Cũng khiến gã bất giác cảm thấy rùng mình Thấy chồng không nổi nóng như mọi lần Ả lại lên tiếng nói tiếp <cười> Thật Đã thấy mặt bà dạ nhìn, nhìn em khiếp lắm Cứ nhiều là Oán hận em lắm ấy. Em sợ Thôi, mày im đi cho tao nhờ Luyện tha liên thuyền Gã chồng gắt lên Từ bé đến lớn Gã đã không tin vào mấy cái việc ma quỷ thần thánh Thế nhưng bây giờ Do chính miệng vợ gã Đã kể ra Thì gã đâm bán tính bán nghì Đã không tìm thấy giấy tờ đất đâu Bây giờ lại cả việc ma quỷ Đâm ra gã rối não Có khi Mà em phải sang nhà thầy dần một bận Xin thầy mấy lá bùa bình an về cho mình với con Thầy bà cái gì Tháng nào ngày rằm mùng 1 Cũng đến tế sống nhà nó Không chán hả Thôi Mày đi bộ về nhà Để tao sang nhà lão tánh bàn việt Nhìn cái đoạn đường tối tâm trước mặt Hai bên đường Những lũy tre vẫn kẹo cà kẹo kẹt đông đưa Phất phơ trong gió Làm ả thấy có phần e dè Định nói gì đó, nhưng quay lại thì đã thấy gã chồng cởi xe đi mất hút. Thấy thế ả buồn lắm, cưới nhau hơn 5 năm. Ấy đã có với nhau một mặt con rồi, mà gã vẫn chỉ coi ả như gỗ đá. Chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là đẻ cho gã một thằng con trai và làm bao cát trá hình mỗi lúc gã say xỉn. Lẫn thửng Lê từng bước chân đi trên con đường tối tâm mù mịch, Cái cảm giác lúc ở trong căn buồn của bà cụ kính, không hiểu vì sao lại đột ngột dâng lên. Trong từng tiếng gió, ả cảm giác như có một thứ gì đó cứ bám đuôi sau lưng mình. Hơn nữa còn đang cất lên một cái giọng cười the thé lạnh người. Ả hãi lắm, bước chân cũng vì thế trở nên gấp gấp. Trong lòng ngực, tiếng tim đập ngày càng dữ dội. Lúc này đầu óc ả chỉ cầu mong rằng đoạn đường này sẽ sớm qua đi. Miệng ả liên tục niệm Phật, mong có thể xua đuổi tà ma. Ấy thì nhưng tiếng cười kia vẫn cứ văng vẳng ở bên tai. Bất thịnh linh ả đứng im như trời trông. Cả người rung lên một nhịp mà ngã quỵ xuống đất. Bờ môi mắt máy mãi mới bật ra được vài chữ. Mẹ Mẹ mẹ Trước mặt ả Một bà già tóc bạc phơ lừa thưa Phản phất trong gió Khóe miệng vẫn tóp tép miếng trầu Gội lắc lư trên một thân tre Đang từ từ hạ rạp xuống đất Mẹ, mẹ ơi con, con không có giết mẹ Mẹ đừng có dọn con mẹ ơi Mẹ ơi Hoàng hồn bà cụ Kính vẫn ngồi đó Miệng vừa nhai trầu Vừa đọc lại cái bài thơ Mà cụ thường đọc Trong mỗi lúc canh hại thành vắng Ả hãi lắm Muốn toan chạy nhưng không được Hài chân không biết vì lý do gì Mà cứ dính chặt dưới nền đất Cả người á đầm địa mồ hôi Thế nhưng vẫn cảm thấy Một làng hơi lạnh tràn ngập cả cơ thể Bây giờ bà cụ Kính đứng hẳn dậy Chân không chạm đất Từ từ lướt tới Cụ cười Một điệu cười đầy lạnh lẽo Khóe miệng kéo tới mang tay Để lộ ra khuôn miệng đen xị sâu hấm Ngay lúc này Một âm thanh từ đâu vọng lại Như một bài hát Thế Nhường chỉ bập bẻ Và không rõ ràng phách nhịp Rông sinh cá nội chim kêu Lần đeo hải xảo mảy mèo xanh cơi Bớt chân dạo cảnh nhông chơi hết rừng nối thẳm Khắp trời lục cung Lời hát ấy có vang vọng Rồi trong giây phút Ả Thà như vớ được một tỷ hy vọng duy nhất Thế nhưng lại cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc Tuy không chắc chắn Nhưng vẫn đánh bạo mà thét lớn Con Con ơi Điều quái lạ là khi cái giọng hát kia cất lên Thì có vẻ oan hồn của bà cụ kính như ngưng lại Không tiếng thêm nữa Mà chỉ đơn giản cười lên khanh khách vài tiếng Rồi tan biến Lúc này ả mới biết mình thoát chết Vội chạy đi tìm khắp cả đoạn đường đất vắng tanh Để xem có đúng thật là Đứa con mới lên chính của mình hay không Ả cứ thế cất tiếng gọi ấy thế nhưng phải chừng 5 phút sau Mới thấy một bóng nhỏ nhỏ Đang nhảy lon toàn cạnh một bờ tường Chắc mẫm đấy là con mình Ả chạy lại ôm chầm lấy Sao con ra đây giờ này Mẹ mẹ khóa cửa rồi cơ mà Thằng bé chẳng đáp Cũng chỉ đơn giản là chạy một mạch về nhà Tính nó từ nhỏ vốn đó vậy Nên Ả cũng đã quen Chỉ là không hiểu sao nó lại có thể ra được khi cửa nhà đã khóa kính. Trời cũng đã quá nửa khuya. Lúc này gã chồng cũng đã đến được nhà Tánh, người anh trai ruột của gã. Vừa tới thì đã vội vã đập cửa thụm thực. Anh Tánh ơi! Anh Tánh! Kèm theo tiếng đập cửa là tiếng con chó cắn lên ống ống. Rồi một hồi sau, Tánh với cái bụng phệ và bộ râu xòm xòm bước ra. Chú lĩnh đây à, sao đến tìm anh gấp thế? Vào nhà đi rồi nói. Vừa nói, lĩnh vừa hé mắt vào trong. Thấy bà chị dâu cũng đang mặc cái áo mỏng tơ hơ thì cũng hiểu. Đoạn đi thẳng một mạch vào gian giữa. Ông lấy cái điếu cày làm một bi thuốc. Sao? Có chuyện gì mà tìm anh vô vậy? Anh đang... Nói đến đây, chợt tánh khẩn lại rồi cười lên hề hề. Lĩnh biết thừa nên không đáp. Phải đợi rít xong một hơi điếu cày. Gã mới nói. À, em vừa qua chỗ bà già. Bà ấy rồi. Gã nói ra câu đó mà cứ dững dưng. cơ hộ không có chút gì đau buồn. Tánh đang uống dở chén nước cũng vội đặt xuống trợn mắt hỏi. Chết hả? Rào chết Mà chú có tìm thấy cái giấy tờ đất đâu không Không Em lục cả cái buồn đấy rồi Cũng không có thấy đâu cả Trên người bà già cũng không có Lịnh nói xong Ném cái điếu qua một bên Đoạn quay qua phía trong buồn Xem chừng bà chị dâu Cũng đã đi vào bên trong Tiện cho hai anh em nói chuyện Mới bồ bồ kể Em nói chuyện này cũng không biết có thật không nữa. Lúc nãy đang lục lọi tiệm giấy tờ đó thì con vợ em nó bảo là thấy oan hồn của bà già đứng ngoài cửa sổ. Tính sự bố nói chứ, em đang lục lọi xác của bà già mà hết cả hồn. Mà nhìn cái mặt nó sợ lắm. Cứ như là gặp ma thật đó à nè. cứ tưởng chuyện gì to tát. Vừa nghe đến đây thì cười lên hì hì, rồi xoa, xoa cái bụng phệ đáp. Ồ <cười> giàu ơi. Anh tưởng chuyện gì Chắc con vợ chú lại nôm gà quá cuốc Sợ quá cho nên mắt mổ nhịn đầu Cũng thấy là ma Mà về báo nó đi hầu đồng bóng ít thôi Kẻo con ngài rước ma rước quỷ về nhà không biết chừng đấy Lĩnh cực đầu Tập một ngụm nước rồi thưa Em cũng bảo nó mãi đi chứ Cơ mà nó cứ hớ ra là đi Em thì bận bao việc Cũng chả có thời gian mà quán nữa <cười> Chú thì bận cái gì Quanh điên quánh lại chú cũng chỉ suốt ngày Ôm đích mới còn lần náy Nói xong thấy mặt lĩnh có phần khó coi Biết mình vừa chạm đến cái lòng tự ái của hắn Lại không muốn anh em mặc nặng mày nhẹ Nên tánh cười cười rồi nói tiếp <cười> Thôi thôi Anh thì anh thẳng tính Nên nói chú thế Đây Để anh cho chú xem cái này Dứt lời tánh vội cúi gặp người xuống Lồi từ dưới học bàn ra, một vò rượu bằng gốm, trông khá cũ kỹ, cô khua, khua cái tay mà khoe. <cười> đây nha, cái hũ này anh hạ thổ được mấy năm nay rồi á. Nào là cá ngựa nè, mật răng nè, mật hổ, tất tần thật, anh cho vào đây hết. Chú cứ thử đi, cái loại này ông uống bà khen hay, còn vợ chú nó khóc thét đấy. Lĩnh đón lấy chai rượu, hai mắt sáng bừng lên như vớ được vàng. <cười> Có thật không anh Mà anh thử chưa đây Khiếp ngầm gì mà lắm thế <cười> Thì chú cứ thử đi Anh uống mấy hôm nay rồi Mỗi tối một chén đó Cái thứ này của anh ăn đứt mấy cái loại bạc kích Giấm ở ngoài kia đây Đói đến thế Thì lĩnh cũng tin Vội mở ra ngửi ngửi Thì thơm nước mũi Tu vội một ngụm rồi khen lấy khen để <cười> Thôi Chú về đi, khuya rồi đó ừ, Vâng, thấy em về đây Nói rồi lĩnh đứng dậy Âm bình rượu vui vẻ đi ra cổng Nói gì thì nói Với bản tính của gã Thì cứ ai cho rượu là gã lại tôm lên đỉnh đầu hơn cả bố đẻ Đoàn đường từ nhà lão tánh trở về Phải đi qua một đoạn đường thoai thoải Chi chích nhật nắm mồ Đây là cái bãi tha ma từ tận ngày xưa của làng Thường ngày lĩnh cũng đi qua đây nhiều Vốn tính táo tận Chưa bao giờ biết sợ là gì Nên gã chẳng mảy may để ý Thế nhưng đêm nay khi đi qua đây Gã lại cảm thấy có điều gì đó quái lạ Rồi một cảm giác ấn lạnh Từ từ chiếm lấy lý trí Đầu đó tiếng gió vọng về Qua từng nhánh cây bên đường xào sạc Mang theo những tiếng chó tru mèo réo Trong đêm khuya tịch mịch Làm lĩnh có chút trùng chân Định bụng phóng thật nhanh qua cái con đường này Để trở về nhà Thì đột ngột gã phanh gấp lại một nhịp Quả tim như trực nhảy ra khỏi lồng ngực Khi ở trước mặt Một bà lão cả người gầy gò, mặc một bộ đồ tứ thân xỉn màu, đang ngồi co quắp, cúi gầm mặt xuống. Cơn hồ cả người bà ta chỉ thấy được đôi bàn tay nhăn nheo thọ ra. Vừa thấy bóng đèn xe rọi vào hướng mình, bà già kia từ từ đứng dậy, với với tay mà nói vọng lại. Bác cho tôi uh, nhà đi nhà về nhà với... À, rất dạ Chẳng đi nổi nữa rồi Vừa nói bà già vừa đắm vào Cái đầu gối thùm thụp như giải mỏi Lĩnh có phần chột dạ Lại nhìn xuống bàn chân người này Thì chẳng thấy gì Ngoài một cái váy đen ngòm Nghĩ bụng đang đêm hôm khuya khoắc Bà già này lại ngồi ngay Ở cái mã mới Dễ thường là ma cũng nên Gã định bụng là từ chối thẳng Rồi phóng xe đi một mạch Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy Gã lấy gật đầu đồng ý Cho đến khi bà già kia leo lên cái yên sau Gã mới chợt sực tỉnh Thế nhưng nghĩ Dù gì người ta cũng già cả Mà leo lên được xe thì chắc cũng phải Chẳng thứ ma cỏ gì Nên chép miệng phóng đi Gã cứ thế lao xe đi một mạch Men theo con đường đất dẫn vào giữa làng Mà không nói không rằng Thế nhưng bản thân gã Cũng có đôi phần thấy lạ Bởi từ lúc bà già này leo lên xe Thì đột nhiên Cái ấn lạnh càng dữ dội hơn Cứ như thể Lan đến từng thớ thịt làng da Làm da gà của gã Nổi lên từng đợt Hơn nữa trí óc gã Lại nảy sinh ra một ý nghĩ rợn rợn khó tả Kỳ quái hơn là cái xe hôm nay có vẻ y ạch hơn mọi khi. Bình thường gã chở nguyên một con lợn phối ở đằng sau đuôi, cũng vẫn chạy văng văng. Ây thế mà bây giờ lại có vẻ trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Nghĩ là thế, nhưng gã vẫn vít ga phóng đi bình thường. Phải mất hơn tới nửa tiếng thì mới quay trở về được tới giữa làng. Lúc này gã mới cất tiếng nói. Ờ, cháu cháu cụ đến đây thôi Còn đâu cụ tự đi bộ về nha Khuya rồi Do con cháu nó còn đợi cửa Nhưng đáp lại gã Vẫn chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ Cảm thấy có phần quái lạ Gã vội quay phát ra đằng sau Thì lập tức tìm như muốn ngừng đập Cả người rung lên từng đợt Bởi phía yên sâu lúc này Lại chẳng có ai cả Chỉ đơn thuần là những rặng tre già cỗi Vẫn đông đưa trong gió Gã hãi lắm Thế dừng đột nhiên Lại nghĩ có khi nào Bà già đó bị ngã khỏi xe hay không Nhưng gã lại nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy đi Vì tốc độ ban nảy khá chậm Nên kể cả người già Con đỏ ngồi trên Cũng chẳng thể nào rơi xuống được Mà lỡ có rơi xuống thật Thì gã chắc chắn phải biết hay chí ít cũng phải kêu lên cho gã biết. Gã này lại biến đi đâu mất không chút tâm tích. Bất chợt, một cảm giác không lành ập đến. Rồi lĩnh đánh bạo đưa tay sờ lên phần yên sâu của mình. Tức khắc, gã ngay tay lại. Bởi một hơi lạnh đến thấu xương đang truyền đến. Thôi thôi, thôi. đúng thôi đúng rồi. Mẹ mẹ nó, gặp phải ma rồi. Sợ hãi gã vội vít ga Rồi lao như bay về nhà Đến khi về tới tận cửa Thì lĩnh mới hoàn hồn lại một chút Thở dốc ra tận hơi Dắt xe cẩn thận vào trong góc sân Sau khi khóa xe cẩn thận Gã mới đi thẳng ra sân giếng Để rửa mặt cho bớt căng thẳng Nhưng chưa kịp làm gì Thì gã hét lên một tiếng thất thanh Đôi chân loạn troạn Lui về phía sau Ngã nhào xuống cái nền diễn trơn trượt Rõ ràng ban nãy Dưới ánh trăng mờ ảo Gã thấy dưới mặt nước phản chiếu lại Là gương mặt của một bà già Mặc áo tứ thân Ánh mắt sắc lạnh không có tiêu cự Bà ta nở một nụ cười ma quái Đang ngồi vắt vẻo trên vai gã Lĩnh lúc này đã sợ hãi tới cực độ Thậm chí đến mức tè cả ra quần Ánh mắt nhắm tịch lại Méo máu kêu gào Ôi bà ơi Bà, bà nó ơi Mình ơi Cứu Cứu tôi với Thế nhưng chưa kịp hoàng hùng Thì gã suýt đứng tim thêm một lần nữa Khi thấy ở hai bên vai mình Một cặp chân trắng bệt Đang thòng xuống Quái dị ở chỗ Hai cẳng chân nọ lấy trụi lũi Lộ ra một đoạn xương trắng héo Xung quanh giòi bọ Đang lúc nhúc bò qua bò lại Trông vô cùng kinh dị Lệnh lúc này hồn phách như bay biến đâu mất Gã không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì được nữa Cả tâm hồn như bị sự sợ hãi Vây hãm Khiến từng đợt mồ hôi vả ra như tấm Điều duy nhất bây giờ gã muốn làm Là phải chạy thật nhanh Chạy khỏi cái thứ ma quỷ Đang đua bám trên cổ mình Thế nhưng chính lúc này Cả người gã Lại hoàn toàn mất hết sức lực Đến cái việc kêu cứu còn chẳng làm nổi Thì làm sao mà bỏ chạy Bất giác gã liết khẽ qua bên cạnh Ánh mắt dán chặt vào cái lưỡi cuốc Còn vương bụng đất sắc lẹm Ở ngay bên hông Trong giây phút ấy Gã không suy nghĩ được nhiều Một mực quay người vớ lấy cái cán cuốc Rồi dơ thẳng tay Toàn bổ một nhát lên cái thứ kia Đúng lúc này ảo vợ gã nghe động Từ trong nhà chạy ra Thấy chồng mình đang lâm lâm nhát cuốc Tính tự bổ vào đầu Thì hoảng hồn vội chạy tới giật mạnh cái cán cuốc Rồi gào khóc Mình ơi Em xin mình đó Mình đừng có nghĩ quẩn mà bỏ mẹ con em mà mình Mày, mày bỏ ra Để tôi bầm chết mẹ nó Lệnh gắt lên Có lẽ sự xuất hiện của vợ Giúp gã cảm thấy đỡ sợ hơn phần nào Nên cái thú tính trong con người Lại bị bột phát kịch liệt Cũng may là sau một hồi Thì vợ gã đã cướp lấy được cây cuốc Thế nhưng Cũng ngã nhạo ra đất Gã lĩnh tức mình Nhìn lại thì chẳng thấy thứ gì thồng xuống Ở hai bên cổ nữa Ngồi thở hồng học một hồi Gã lặng lặng đi vào nhà dâm phút sau ảo vợ cũng chạy vào theo Tay lại cầm thêm cái khăn mặt đã sờn rách Đưa cho gã lâu mặt Ngồi ở đầu giường Lĩnh vẫn chưa thôi cái cảm giác ấn lạnh ban nãy Nghĩa thế nào lại chạy ra Vô lấy cái gương ở tàu tủ quần áo soi đi soi lại Đến khi chắc mẫm là chẳng có thứ gì thì mới thôi Trong lòng gã thầm nghĩ Chắc là do cái thứ rượu mà Tánh đã đưa cho Thế nhưng lĩnh vẫn cảm thấy đôi chút kỳ quái Thường ngày tủ lượng của gã rất khá vả lại cái thứ rượu kia uống vào Cũng chỉ hơi nóng trong người Chứ gã đâu có thấy choáng ván Hay say sẫm gì đâu Thế nào lại sinh ra những thứ ảo giác Đáng sợ như vậy Thấy chồng nằm dài trên giường Có vẻ mệt mỏi Vợ gã nhẹ nhàng nói hay để sáng mai Em xin luôn cho mình một lá bùa Dạo này em thấy công việc mình cũng thất thường Bảo thầy dần mở luôn cho mình cái cung tài lộc nha Mụ nói khéo Trải ý để xem ý gã ra làm sao Thế nhưng bây giờ gã không nặng lời nữa Trái lại chỉ im thinh thích Một lúc sau thì ẩm ừ vài câu Rồi nhắm nghiền mắt cố ngủ Đồng hồ mới điểm 2 giờ sáng Cái tiếng chuồng báo của cái đồng hồ quả lắc hôm nay có chút là thường như thể đập thẳng vào tay gã tr trọc một hồi vẫn không thể ngủ được vì cơn đói trột nhiên dâng lên lĩnh quay qua gọi Hà vợ mình d để nấu cho bác mì nhưng gọi đến vài ba câu mà Hà chẳng thưa thốt gì cứ nằm bất động như thể đã chết đúng lúc ấy hai cánh cửa sổ gần đó từ từ mở ra tiếng bản lề cửa kêu lên kkem kép Làm lĩnh nổi lên một cơn rùng mình Cái cảm giác sợ hãi mơ hồ Từ lúc gã ở ngoài sân Lại hiện lên rõ mồn một Rồi điều gì đến cũng đến Dưới ánh trăng lờ mờ Gã thấy một cái bóng đèn Từ từ lướt khẽ qua Làm gã giật mình Lui vội về phía góc giường Mà lay lây đôi chân của Hà dậy Ấy vậy nhưng gã lại càng sợ hơn Khi cảm nhận được sự lạnh lẽo Đến từ đôi chân ấy Nó giống hệt với cái cảm giác Khi gã chạm vào cái yên xe của mình ban nảy Đáng sợ hơn là bàn chân của Hà Lại đang thối rửa Từng thớ thịt cứ thế mà bông ra Vô cùng kinh dị Rồi đột nhiên cả thân hình của vợ gã Ngồi bật dậy Nhưng đó chẳng phải là vợ gã nữa Mà lại chính là bà cụ đi nhờ xe gã lúc ở bãi Tha Ma Trong cân hoảng hồn Gã chỉ biết lồm còm bò xuống phía giường Trù treo lên từng tiếng như điên dại Phía bên giường bà già quỷ dị kia thấy thế Thì cười lên những tiếng đầy mang sợ Được một hồi rời với tay lên cổ Bóc đi từng mãn da thịt Để lộ ra từng khớp xương cổ trắng héo Bà ta nghiêng đầu vặn vặn một nhát, rồi bẻ đi cái đầu của mình, ném lăn lóc xuống cạnh lĩnh Ấy thế nhưng cái đầu của bà ta vẫn cười lên khanh khách. Từ chỗ cổ họng, một đống chuột dán giòi bò cứ thế tuứa ra không biết cơ mang nào mà kể. <cười> Bà ngồi trên dài còn nặng lầm không hả à... <cười> Cái đầu kia nói bằng chất giọng Thè thế Rồi lại cười lên như điên dại Khiến hồn vía lĩnh như bay mất Chỉ có thể méo miệng Nhìn chầm chầm cái đầu dưới đất Đột nhiên từ trên đỉnh đầu của gã Chảy xuống một thứ nước ương ướt Mang theo một mùi tanh hôi Đánh đẫm lộm Gã thử quệt xuống một đường Thì tá hỏa khi phát hiện ra thứ nước ấy Lại chính là máu Gã vội ngẩn lên phía trần nhà Rồi chết cứng Khi thấy bà cụ kính đang ngồi chồm hổm trên đó Chỉa thẳng ngón tay về phía gã Giống hệt như động tác trước khi chết của bà Bà cụ kính cứ ở đó Chỉ thẳng tay vào mặt thằng con ngổ nghịch Được một hồi, bà gặn lên vài chữ à, Con ơi nhớ lấy chỗ này Ông đền hiếu bao kịp này chớ quên Nội xong, cái bóng của bà cụ vụt tan biến Để lại cho lĩnh một sự sợ hãi khốn cùng Lúc này lĩnh bật dậy giữa chiếc giường cũ Đảo mắt qua lại nhìn cảnh vật vẫn y nguyên Vợ gã vẫn đang nằm say giấc Bên cạnh cánh cửa sổ vẫn đóng im im Nhận ra là một cơn ác mộng Gã thở hát ra một hơi Ôm cái đầu có phần đau nhức mà lắc lắc Thế nhưng đúng lúc ấy đột nhiên Lại có tiếng tivi vọng vào từ phòng khách Gã chửi thầm Trong đầu đinh ninh là đứa con trai nửa đêm không ngủ Lại mò ra xem tivi Nên tức giận vén bức màn xô đi ra ngoài Ra đến nơi đúng thật là thằng cu con 9 tuổi của gã Đang ngồi lừ lừ trên cái phản Mắt vẫn hướng về phía cái tivi Nhìn một cách chăm chú Đến tận lúc gã đứng tới trước mặt Thì nó mới giật mình Mày có biết mấy giờ rồi không hả Có định cho hàng xóm người ta ngủ không Tắt ngay Thằng con gã không nói gì Vội lấy cái điều khiển ấn nút Màn hình tivi vừa tắt Thì lĩnh tiếng lại Phủ cái tấm vải mỏng che đậy cho cẩn thận Rồi mới chịu quay trở lại phòng Đột nhiên thằng con gã Lại cất lên tiếng cười hình hệt Rồi sau đó ngâm lên một câu thơ Làm lĩnh chết điến người <cười> Con ơi nhớ lấy chữ này Ân đền báo hiếu Tiếp này chớ quên Lĩnh hại lắm Cả người rung lên bần bật Rồi những suy nghĩ tàn bạo Chợt lé lên trong đầu Cái thằng con của gã Từ ngày bé đến giờ Nôm không được bình thường Từ hành động cho đến lối sống Chưa bao giờ được như những đứa trẻ bình thường khác Gã đã nghi lắm rồi Đến tận đêm nay mới chắc chắn Rằng cái đứa con của gã là cái thứ ma quỷ dị hầm. Tâu, tao giết mày, thằng con ma quỷ, giết mày. Lệnh Lịch rồi lao tới bóp chặt lấy cổ thằng bé, mà rít lên từng hồi như con thú hoang. Có lẽ hiện tại, gã đó không còn giữ được bản chất của một con người trong cái cảnh bị cực này nữa. Dù thế Nhưng thần cu con vẫn cứ cười hình hệt Quái dị là nó chẳng những không có biểu hiện chống cự Mà ngược lại còn tháng duyên Đọc đi đọc lại cái câu thơ Mà bà cụ Kính đã để lại Sau đó nó vặn cổ mình quay ngược ra đằng sau Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía lĩnh Rồi cất lên một chất giọng thè thé Văn vẳng như từ một cõi xa xăm vô hình Giết <cười> Giết đi Giết hết đi <cười> Gã lúc này vì quá kinh hãi Nên buông tay ra Gã ngã ngồi ra đất Mà hét lên điên dại Gã cố gắng gượng lê lết từng bước Ra chỗ cánh cửa chính Thế nhưng vô tình Lại đập trúng một cái gì đó Khi quay mặt ra Thì đó chính là Hà vợ của gã Thế dừng trong tay Hà Đang lầm lầm một lưỡi liềm sắc bén Ánh mắt vô hồn nhìn về phía gã mình mình, mình, mình mình làm sao thế Hà vẫn im lặng cứ thế chậm rãi bước tới Bên ngoài từng cơn gió thổi vào ù ù Mang theo cái cảm giác lạnh buốt Cùng những tiếng động rợn ốc Như có ai đó Đang bước đi chậm rãi Đến nền sân gạch Tôi đã chịu quá nhiều tối nhục rồi Mày Mày phải chết Phải chết Lúc này lĩnh đã lùi tận Tới phía chân tường tay đánh đổ vỡ cả cái phít tàu Lẫn cái điếu cày mà gã hay dựng bên cạnh Mảnh vỡ thủy tinh Găm vào bàn tay Làm máu chảy ra tông tổng Thế nhưng gã hoàn toàn đã lạc mất hồn phách Đâu còn biết đau đớn là gì nữa Lúc này gã chỉ mường tượng Sự thô bạo của mình dành cho vợ trước đây Mà nổi lên một sự ân hận Hà bây giờ đã đến sát bên cạnh Một tay cầm cái liềm mà dơ lên cao Tay kia tấm lấy cổ áo của gã Rồi găng giọng <cười> Tao phải giết mày Hứ <cười> Lời nói lạnh lẽo, mang theo một luồng sát khí, khiến gã rùng lên. Gặp bất lực nhìn cái lưỡi liệm đang dí vào cổ của mình. Hà không nhanh không chậm, dùng lực cứa sát một đường vào yết hầu làm máu me bắn tung tué. Lĩnh đầu đớn, hai bàn tay vội đưa lên tính bịch chặt vào vết thương. Nhưng ngay lập tức, đã bị Hà cùng cái lưỡi liệm cứa thẳng vào hai bên mạch máu. Tới lúc này lĩnh đã vô lực hoàn toàn Chỉ có thể dùng cặp mắt lờ đờ Của kẻ cận kệ cái chết Mà ai oán nhìn về phía vợ Trong tiềm thức của gã bây giờ Chỉ tồn tại duy nhất một sự khao khát được sống Thế nhưng Hà vẫn chẳng ngừng tay Tiếng lưỡi liệm cứa vào da thịt vẫn đều đều vang lên Máu huyết vẫn ứa ra không ngừng Kể cả cho tới tận lúc cái đầu của gã chỉ trơ ra cái khớp xương trắng héo Thì ả ta vẫn dùng lực chặt thêm vài ba nhát nữa Cho đến khi cái đầu của lĩnh lìa khỏi cổ, ả mới ngừng Thằng bé con khi ấy vẫn đang quay cái đầu ngược lại mà nhìn Vẽ mặt như sung sướng Nó cười, một nụ cười điên dại Khi nhìn thấy chính mẹ mình chặt lìa cái đầu của ông bố phản phúc. Đã 6 giờ, tiếng gọi cửa thịnh thịt vang lên từ ngoài ngõ, làm cả hai vợ chồng của lính vội trồm dậy. Hóa ra đêm qua chỉ là một cơn ác mộng. Gã ngồi bật dậy, tay xoa xoa lên cổ vì cảm nhận thấy từng cơn đau vẫn còn vương lại. Nhưng rồi Lĩnh lại thở vào nhẹ nhõm Vì ít ra Gã biết mình vẫn còn sống Đúng lúc đó tiếng gọi cửa lại vang lên Lĩnh lò mọ bước ra Thì thấy đó là tên cò đất Nên câu mày hỏi Ông làm gì mà tìm tôi sớm thế Tôi đến xem ông giải quyết đất cắt thế nào Bệnh sĩ nghiệp họ đang dục quá Cảm biến đất đấy Còn phải di tản phần mộ của nhà ông cũng phải mất dăm ba ngày ấy chứ ít đâu. Tần Kỳ một mạch đi vào nhà. Lúc này Hạ cũng mới ngủ dậy, trên người còn sộc xệch quần áo, để lộ ra mấy phần da thịt trắng nõn, nòm cũng thích mắt. Lĩnh cũng ngồi xuống phía đối diện, vớ tạm lấy cái ấm trà tươi mà đêm qua gã đã pha trước khi đi sang nhà bà cụ kính, rót ra mấy chén, đẩy qua trước mặt của Tần này mà đãi bôi. Được nồi cây gì Tôi còn phải chạy đi lo mấy chuyện khác nữa Ông nghĩ tôi chỉ có khoáng mỗi cơn lô đất nhà của ông thôi đi hả Lĩnh nghe vậy thì thừa hiểu ý đồ của tên cò đất Là muốn thúc giục về miếng đất của mình Nên mới thở dài đáp đổi thật vậy ông anh á Bà già nhà tôi cứng đầu cứng cổ quá Dạ rồi mà nhất quyết không chịu cho con cho cháu có giống làm ăn Thế bây giờ ông tính như thế nào Để tôi còn về nói lại với cánh chủ đầu tư nữa chứ Tên cò nhấp một ngụm nước Vắt chân chữ ngủ lên hắn giọng Bán bây giờ thì còn được giá chứ Ông đợi dầm hôm nữa Khới công rồi Đến nửa giá cũng chẳng có rồi đâu Thì tôi cũng biết thế Nhưng mà thuốc thật chi anh là bà già tôi Mới mất đêm qua Ngặt một nỗi là vẫn chưa có tìm thấy Cái giấy tờ đất đâu cả Tên cò đất nghe vậy thì chép miệng Một lúc sau thở dài thường thược Suy nghĩ qua loa Rồi nói khẽ Thế này nha Bây giờ ông cứ làm đại một cái tờ khoắn đất đi Đằng nào ông cũng là Đinh trong nhà Đất không để cho ông thì để cho ai Sau đấy thì ông chạy ra xã Làm một cái giấy chứng tử cho bà già Rồi làm thêm một cái đơn Xin cấp lại sổ đỏ miếng đất Thế là xong Nghe cũng xuôi tai Thế nhưng lĩnh vẫn phải gặn hỏi lại. Thế có lo người ta đòi giấy tờ gì không? Ôi, ông khéo lo. Tôi đã bày cho ông ác tôi có cách. Tôi có tài người quen lầm đất cát trên quyền. Cô để đấy tôi ối một tiếng. Thế nào cũng trót lọt. nói qua nói lại vài câu. Thì tên cò đất cũng tất tả rời đi. Để lại lĩnh vẫn ôm khư khư cái điếu mà suy tính. Giờ cũng đã lỡ giấc. Gã cũng chẳng ngủ được thêm nữa Toàn với miệng vào gọi Thì vợ gã đã ra tới nơi Đặt trên bàn một bát mì Còn chưa có úp Mình ăn tạm mì đi Trợn lát còn chạy qua bên nhà của ông Tánh Hỏi xem tổ chức tan sự như thế nào nữa Lĩnh gật đầu bất giác gã nhớ đến cái giấc mơ đêm qua Khẽ đảo mắt nhìn vợ Một hồi gã mới quay lại Nhìn về phía bát mì Mà đơ mặt Ờ, thế mày không đổ nước vào Thì định để cho tao ăn sống hả Cái con cô nợ này Thì mình ngồi trong ấy Thì giới tạm lấy cái phích nước Cho vào hộ em Em phải chạy ù xuống lợn gà đồ nữa chứ Bình thường gã nghe đến đây Thể nào cũng đứng dậy phàn cho vợ một bạc tay Nhưng giấc mơ đêm qua vẫn còn ẩn hiện Nên gã chỉ lườm lườm một cái Rồi với tay ra đằng sau cái ghế Tìm cái phít nước Thế Nhường lại không thấy Quái lạ chứ Mọi khi vẫn để đây cơ mà Sao lại không thấy nhỉ Mò mãi không thấy Gã quay mặt nhìn sang Thì lập tức rụt tay lại Cả khuôn mặt nổi lên một trận hải hùng Bởi cái phít nước vẫn ở đó Thế Nhường đã vỡ tàn Nước chảy ra Hòa lẫn với những mảnh vỡ Trông giống hệt như hình ảnh Mà gã đã gặp trong giấc mơ Hà thấy chồng như vậy thì câu mày gặn hỏi Rồi lục đục ngồi xuống Im lặng chờ đợi Một lúc sau Lĩnh mới bình tĩnh hơn một chút Ấp à ấp úng kể hết những chuyện Đã thấy trong giấc mơ đêm qua Hà nghe xong thì tá hỏa Mặt mày tái mét Nhìn chồng mà lo lắng Nói Đấy Em bảo mình mà mình chả chịu nghe Đến bây giờ thì trắng mắt ra chưa Cứ đòi bà già đất với đai cho lắm vào Bây giờ bà về bà, bà giết cả nhà mất thôi Lĩnh trong lòng vốn đã hoảng loạn Lại thêm mụ vợ kích bác thêm mấy câu Liền nóng máu Cua tay cầm thẳng cái bát mì tôm trên bàn Ném thẳng ra ngoài sân Tiền sư nhà mày Sao giờ mày nói hay vậy Có nhớ đứa nào suối ông đi Lấy bằng được giấy tạo đất của bà già dạy bán không Là mày đó Bây giờ mày định đổ vả hết sang chồng hả? Thấy chồng lên giọng Hà cũng đành im Rồi lũi thủi ra ngoài sân Gồm mấy mảnh chén đĩa rơi tứ tung lại Một cách ngậm ngùi Một lúc sau Lĩnh lại đi vào trong buồn Quần quần áo áo Đi ra phía ngoài ngõ Kèm theo câu dặn dò Một lát nữa đưa sắt bà già về Thì chạy qua cho có ngoài có mặt Nhớ là phải rơm rớm tí nước bắc Không là hàng xóm nó cười cho đây Hạ Vân dạ mấy tiếng Rồi im lặng nhìn chồng rời đi Chỉ đợi có thế Á liền chạy vào trong nhà Thay tạm bộ quần áo kính kẻ Đoạn lên mò mẫm cái làn nhựa Giấu ở gác bếp Bên trong đã để sẵn nải chuối tiêu Ít vàng mã câu trầu hương hoa đủ cả Vừa đi ra tới ngoài sân Thì thằng con cũng vừa thức dậy Dụi dụi mắt mà hỏi Âu đi đâu á Cho con đi với Ờ Âu sang nhà thầy dần Con nhà chơi nha Lát u về u cho xoay quảng mà ăn à, Con muốn đi với Âu cô Thật ra trước đây Hà cũng hay cho nó đi theo lắm Nhưng từ dạo nó bắt đầu học được Mấy bài chầu văn Thành thử ra tính nết cũng khác hẳn Đôi lúc Hà cảm thấy như Đó cũng chẳng phải là đứa con lạnh lặng do mình đứt ruột đẻ ra, mà lại là một người nào đó lạ lẫm lắm. Ú bảo nghe không, thích ăn mấy rồi. Thằng bé kêu lên oai oai, rồi chạy thục vào trong buồn, đóng sầm cửa lại. Hà cũng ảo não, dễ thường cho nó đi thêm vài bữa nữa. Thầy lại nói nó có căng đồng, số lính thì chết dở. Hạ là kẻ mê tính, tinh thầy tinh bà. Ây nhường nếu để con mình theo cái nghiệp đồng bóng này, thì ả nhất quyết không chịu. Thở dài thường thược một hơi, Hà tất tả đi ra ngoài ngõ. Mới sáng sớm mà trời đã nóng hầm hầm. Dễ thường, này mai thế nào cũng sẽ mưa lớn. Hạ đoán vậy. Thế nhưng ngước lên trời, thì vẫn thấy xanh ngăn ngắt, không có lấy một gận mây. Bất chợt từ đằng sau, có tiếng xe Honda từ từ tiến lại. Hà có phần chột dạ. Quay qua thì nhận ra, đó lại là một gương mặt quen thuộc. Ủa anh Toàn, em tưởng anh đang ở công trình, sao vẫn còn đây? Người này có phải ai xa lạ, mà lại chính là tên cò đất ban nảy. Hắn ta đánh cái chân chống xuống, rồi ngó đông ngó tay một hồi, sau đó nhẹ giọng. Hê <cười> Anh phải xem người đẹp của anh đi đâu Để anh còn đèo chứ Nỡm Đi đi Kẻo hàng xóm người ta thấy bây giờ Tên Toàn nghe vậy thì cười lên nhằm nhở Đoạn rút từ trong túi áo ra Một sắp tiền được bọc trong một tờ giấy báo Nói Đây 8 triệu đủ nha Mà em cần gì nhiều tiền vậy Hà vui vẻ đón lấy nhét vào trong cặp quần mà rằng Làm gì là việc của em Anh học đâu ra cái thói cạnh khóa em vậy Nhà không có nóc à Tên Toàn nghe vậy Thì vội thay đổi sắc thái Gãi đầu cười hình hệt <cười> Rồi rồi Không hỏi nữa Tiền anh cho em Cũng mất đi đâu được mà sợ À Mà tạm ứng cho người ta hằng tí Nói rồi Toàn lao vào Hồn lấy hồn để lên mặt Hà Như con thú đói lâu ngày Phải để tới lúc ả đẩy ra Gã mới thôi Khiếp, đói quá rồi đấy à Cuối tuần ở người ta bù cho, nhớ Toàn nghe vậy lại cười hình hệt Gắt mông Hà một cái Rồi lên xe phóng đi Án chừng 15 phút sau Hà cũng đến nhà của ông thầy dần Đứng ý ới mãi thì bên trong Một người đàn ông trung niên Ăn mặc theo lối cũ bước ra Khi thấy đó là Hà Thì mới tỏ ra hồ hởi đôi chút Làm gì mà tìm đến cửa thầy sớm vậy <cười> Thì em nhớ thầy Lại không tới được sao Thầy dần mở cửa Vỗ đông đốt vào hai bờ mông của ả Trời trẻn mà nói <cười> Nhớ thầy Nhớ thầy phải đến thường xuyên chứ Ai lại để thầy ngóng mãi như thế Hà không đáp Chỉ cười cười đại khái Sự hít cái mông mà đẩy thầy dần qua một bên Đoạn lao thẳng vào trong gian giữa, ngồi trộm hổm giữa cái phản nhà thầy. Đợi cho tới khi thầy dần đi vào tới bên trong, ả mới lấy ra một mớ đồ lễ, nói. Hôm nay con sang nhờ thầy ít việc. Ờ, <cười> nào, việc gì thì cứ từ từ, chịu thầy một tí. Con nói thật đấy, không có đùa đâu, để một lát nữa con hậu thầy. Thầy có việc gì nói nhanh lên. Thầy đang nói lắm rồi đây nè Hà đợi cho thầy ngồi xuống phía trước mặt Thì mới thành khẩn Chả là đêm qua Bà mẹ chồng nhà con mới mất Mà không hiểu cớ làm sao Hiện hồn về dọa vợ chồng con Con sợ Thầy dần nghe vậy Thì vút vút cái chồng râu dê Đoạn chỉnh trang lại quần áo trên người Tỏ ra đôi phần đỉnh đạt Sợ cái quái cái gì Nhà cô cứ hầu hạ thầy cho tốt đi Mấy cái chuyện này cho có lo Gặp ra làm sao Kể thầy nghe xem nào Nghe đến đây Chợt hạ có chút sự sợ hãi Sắp xếp lại ngôn từ Rồi kể lại một mạch những sự việc ma quỷ Từ đêm qua đến giờ Nghe xong thầy dần gật gồ Phán đại một câu Có khi Bà già nhà cô dị thủ quán vụ hai do chồng Muốn bán đất của tổ tiên Rồi nó mới thạch ra có rượu như thế Ôi xưa, Nhưng mà khỏi lo Tiệm đến của thầy thì không phải suy nghĩ gì cả Biết chưa à, Vâng Thế trầm sự con nhờ thầy Bây giờ thầy dần lại cười nham nhở Đoạn lão quay qua Vái lại mấy pho tượng Đặt trên bàn thánh một cách trang nghiêm Rồi nói Thế tôi bảo nhà cô đem tiền Đến cúng thi thực dòng hồn ở rầm thăng 7 Cô đã đem ở đây chưa à, Có có Nhà con có đem đây nè Thầy chờ con tí Hạ vội nói Đoạn rút từ trong cặp quần ra một sắp tiền Mà ban nảy toàn vừa đưa cho Bãi triệu rưỡi Thêm năm gọi là Công mời nhà ngài âm trả Thầy dần đón lấy Xé toạt cái mảnh giấy báo Đăng bọc bên ngoài ra Mà đếm từng tờ một Đủ 8 triệu không mất một đồng <cười> Nhà cô thành tầm thế Thì phúc Phật nhiều lắm đây <cười> Thế bây giờ Dạo hầu thầy được chưa Bây giờ ở căn nhà của gã tánh Hai anh em nhà gã cũng vừa mới đưa xác của bà cụ Kính về đến nhà. Nói chẳng phải ngoa, chứ ở bên trong đồ cúng, đồ lễ, cộng thêm cả cái quan tài sơn son, cũng đã được lão tánh chuẩn bị chu đáo từ lúc rạng sáng. Chỉ chờ cho họ hàng chọn xóm đến phúng viếng là có dịp nở mày đỏ mặt. Rằng bà cụ cũng có đứa con hiếu thảo. ấy thế nhưng lúc đưa thị thể của bà đặt giữa gian chính, thì lĩnh có phần sợ hãi, Nhất là chuyện của đêm qua Thứ nữa là bây giờ Cái xác của bà cụ kính Đã cứng đờ Cánh tay vẫn chỉa thẳng Cặp mắt trợn trừng Để lộ con người trắng bệnh mặt cho cả hai anh em gã Có vuốt như thế nào Cũng chẳng thể nhắm Anh ơi anh Anh làm thế nào cho bà cụ nhắm mắt đi anh Chứ thế này em hãi quá lĩnh ấp úng Tay cố vươn lên Làu đi những giọt mồ hôi Đang chảy đậm đìa trên trán Tánh cũng có phần lo lắng Cái thi thể co quáp thế này Thì làm sao mà đặt vào trong quan tài cho được Đứng suy nghĩ một hồi Gã hư lạnh một tiếng Đoạn dụng sức Bẻ đánh phập một tiếng Cánh tay đang chỉa thẳng của bà cụ kính Lập tức gãy rạp xuống Không dừng lại ở đó Gã bẻ một hơi nốt hai đoạn xương chân của bà cụ Để làm sao cho cái thi thể này Có thể dũi thẳng ra được Xong xuôi liền phủi tay vào đích quần Cười hề hề rồi nhìn lính Thấy thằng em trai vẽ mặt trắng bệt Thì lên tiếng hỏi Này, chỗ bậy sao đây à, Anh anh làm cái gì đây Thế, thế này bà, bà già vậy bóp cổ cả anh với em mất Tánh ghe vậy thì chép miệng Đoạn lại lấy ra một điếu thuốc mà châm lên Thở phì phèo ra một làng hơi đặc quánh Chú sợ cái gì Anh tưởng đêm qua chú bạo lắm cơ à Sao giờ sợ đến mất cả mặt như thế hả Lĩnh sám mặt Vội nhìn quanh một lượt Thấy bên cạnh chỉ có bà chị dâu Mới dám nói nhỏ vào tay của anh trai Đêm qua bà già về thật đoan anh Còn đồ giết em nữa Em sợ quá Sáng dậy thì mới biết là ác mộng Thế nhưng mà thật lắm anh à Tánh ghe vậy thì gãi đầu Vẽ mặt của gã Cũng xa sẩm hẳn đi Vì câu nói của thằng em trai Thế chú nói thật không Em thề đó Em mày nói sai hả Trời đánh em chết Mà có khi con vợ em nó nói thật đó Chắc vợ nó cũng đang đi xin Mấy cái thứ bộ ngái bình an Ở bên nhà lâu dần rồi Mong là có hiệu nghiệm Chứ cơ thể này em phát rồ lên mất anh à Gà lĩnh đè đến thế Tánh cũng chẳng còn nói được gì Cả người cứ rung lên từng nhịp Miệng lưỡi khô khóc Đoạn gã lấp bắp nói Thê, thê, thê chú bảo vợ chú Sẵn tiện xin cho vợ chồng anh chị dây Chứ Lĩnh gật đầu Ây thì nhưng suy nghĩ thế nào Lại khoác vai anh trai mà thì thầm Xin thì cũng được Nhưng mấy cái thứ bộ chú này Cũng phải mất công luyện Nghe con dạo em nói là thánh một lá bùa Cũng phải mất ngót đôi triệu Anh xem thế nào Tánh nghe vậy thì hiểu ý Tuy tiếc của Nhưng dù sao tánh mạng vẫn là trên hết Nên gã tặc lưỡi Nói Thôi được rồi Để anh dạo lấy tiền đưa cho chú Anh thiếu gì tiền, nhưng mà phải đảm bảo là bồ có tác dụng đó. Không thì anh sang dặn cổ cái thằng thầy cũng chết. Rồi rồi, anh cứ yên tâm, lấy tiền đi. Để em tiền đưa cho mẹ đốp nhà em. Nói đoạn, lĩnh giả vờ móc cái điện thoại mà bấm số. Trong lòng thì vui như mở cờ, vì sắp mòi được của anh trai một mớ tiền. Thế rồi một cái đám tang đường hoàng cũng được tổ chức. Trời bây giờ cũng đã tối sầm, kết thúc một ngày phúng điếu thành công mỹ mãn đối với hai anh em nhà tánh. Lúc này đã là 11 giờ đêm, khách khứa cũng đã về hết. Cả hai gã cũng đã uống cặn cái chai rượu quý của gã tánh nên cảm thấy trong người nóng phần phần. Lĩnh bây giờ ra điều muốn đi về trước. Gã tánh cũng chẳng thèm cản, chỉ nói ngày mai phải qua từ sớm để chuẩn bị chu đáo cho cái lễ hạ huyệt. Lĩnh âm ừ một hồi thì cũng dắt xe ra ngõ. Vừa định leo lên trên xe thì đúng lúc này ngay trước mặt gã là một bà cụ đầu đội khăn mỏ quả tay chống gậy bước đi từng bước trước mặt. Trong cân say vật vả có vẻ như lĩnh chỉ thấy người này vừa đang lướt trên mặt đất nên Hải Hùng vội lật đật chạy vào trong nhà vỗ vai anh trai nói Này này em, em bảo Em, em, em vừa thấy hình như là Hình như bà già dễ đó ở, ở ngoài ngõ kia kìa Tánh đang say lắm Ấy thế nhưng cũng lập tức bực dậy Ánh mắt rợn trừng như sắp lòi ra bên ngoài Hỏi gặn th th th Thật không? Thật? Anh không tin thì ra mà xem Tánh tùy bán tính bán nghì Nghĩ rằng lĩnh uống say Nên sinh ra hoang tưởng Ấy thế nhưng bây giờ Bảo gá chạy ra ngoài đó Thì thật lòng là không dám ờ, Thế thôi Hai điểm này chú ở lại nhà anh đi Anh em mình có gì cũng báo nhau Vừa giấc lời thì từ ngoài sân ập vào một cơn gió lạnh buốt Làm cả hai người rung lên cầm cập Cánh cửa giang giữa Cũng bị cơn gió quật mạnh Đập vào tường Réo lên từng tiếng như ai oán Bên trong nhà vốn chỉ có một bóng đèn tuyếp nhỏ Cũng chập chờn rồi tắt ngấm chỉ còn lại ba ngọn nến nhỏ vẫn le lói bên trên các quan tài của bà cụ kính. "Quay lại chưa? Sao giữa tháng 7 mà lại có gió lạnh như thế?" Lĩnh Khẽ nói, rồi lại liếc sang phía người anh của mình mà tỏ ra sợ hãi. Ấy thế nhưng gã tánh xem chừng cũng chẳng khá hơn là bao. Việc lập gặp đập vào nhau liên hồi mà chỉ về phía quan tài Lĩnh cũng vô thức đưa mắt nhìn theo, rồi trong thoáng chóc cũng chích đứng tại chỗ. Bởi ở phía đầu của quan tài, trước một ngọn nến, đang có một con bướm lớn, dễ phải bằng hai bàn tay người đang xải rộng cánh mà đậu ngay đó. Kỳ dị hơn là trên hai cánh của con vật, từng đường hoa văn vằn vệnh ẩn hiện giống như một khuôn mặt méo mó của một bà cụ già mẹ mẹ về đây hơn. Lệnh lấp bắp. Thế nhưng Tấn chưa kịp trả lời thì cả hai lại phải trải qua một cơn khủng hoảng khác. Từ bên trong quan tài đang phát ra những tiếng động cành cạch. Như thể bên trong đang có ai đó muốn thoát ra ngoài. Ngay tức khắc, cái bất hường mới tuần đột nhiên nứt toát rồi vỡ vụng Bà ngọn nến trên quan tài của bà cụ kính cũng đột ngột phục tắc, khiến cả gian nhà chốc chìm trong bóng tối. Chỉ còn lại tiếng gió như gào thét. Đầu đó vọng lại tiếng chim lợn kêu linh quang quác, làm hai gã tê dại cả da đầu. Lĩnh vô không thể chịu đựng được bóng tối nữa. Gã nhìn anh trai, rồi méo máu nói: anh, anh, "Anh xem cái cậu giao ở đâu, tự Th tới xem có phải bị nháy áp không? H hôm nay trông đen nhiều." Có khỉ bị nhảy áp đó anh ạ Tánh nghe cũng hợp lý Nên gật đầu Rồi cùng cậu em trai mò mẫm trong đêm Nhưng vì quá tối Nên cả hai chẳng thể nào nhìn thấy được gì Lĩnh vội móc trong túi ra một hộp diêm Rung rung nói Đây nè Em có bảo diệm nè à, Anh Trâm Tạm Tánh cũng đón lấy hộp diêm Rồi mở ra quẹt quẹt Nhưng khổ Gió to thế này thì quẹt diêm kiểu gì Lĩnh thấy người anh của mình có phần khó khăn liền chập lấy Rồi hì hụt quẹt Cũng may là ánh lửa cuối cùng cũng được thắp sáng Thế nhưng cái ánh sáng lè lói kia vừa bùng lên Thì lĩnh đã chết điến cả người Gã chỉ kịp hét lên một tiếng Rồi đánh rơi cả cái què diêm đang cháy xuống đất Khiến mọi thứ lại chìm trong một màn đêm tâm tối ánh tùy giận lắm, nhưng nhìn điệu bộ hốt hoảng của Lĩnh thì có đôi phần khó hiểu, vội hỏi: "Chú làm sao đây?" Lĩnh đứng đó ánh mắt vẫn trần trần nhìn về phía cái quan tài, như đang sợ hãi lắm. Phải mất một hồi lâu sau, thì khóe miệng gã mới mấp máy, phun ra được một câu: M "Mẹ về, mẹ đứng ngay cạnh quan tài đó anh ơi." Tảnh ghe vậy vội lui về đằng sau mấy bước. Bước chân loạn troạn ngã nhào xuống đất. Đầu còn bị đập vào cạnh cửa đầu điến. Thế nhưng lúc này, xem chừng gã chẳng quan tâm gì nữa. Chỉ bấu chặt vào cánh tay của lĩnh mà lây lây. Chú ch ch ch nói, ch ch nói thật không? Thật, em, em không có đồ đâu anh. nói đoạn lĩnh rung cầm cập đều bào dìm tới trước mặt của anh mình. Ý bảo gã tự kiểm chứng Tánh dù sợ Nhưng bản tính tò mò thôi thúc gã Đón lấy hộp diêm Rồi quẹt quẹt Cả gian nhà lại bùng lên Một tia sáng le lói Thế nhưng chưa kịp định thần Thì cả hai lại bị Một phen sợ đến mất mật Bởi trong khoảnh khắc Mà ánh lửa kia vừa được thấp lên Thì chỉ cách hai lão chưa được Năm bước chân Là một bà già lưng cọng Tay chóng gậy Ánh mắt đen kịch sâu hút Đang nở lên một nụ cười lạnh lẽo Mà bà già ấy không ai khác Lại chính là bà cụ Kính Bây giờ cả hai tên không hẹn Mà cùng hét lên thất thanh Rồi lầm cầm bò ra ngoài Lạ thầy cả hai vừa ra ngoài Thì không hiểu vì đâu Mà tất thảy những ánh đèn điện trong nhà Đều sáng trở lại Cả gian nhà lại bừng sáng Nhưng hết thảy mọi thứ đều rất bình thường Và tất nhiên là cũng không có bà già nào cả Chỉ độc mỗi một chiếc quan tài đen ngòm Vẫn nằm trình ịnh ở giữa nhà Lúc này trong căn nhà cấp 4 Chỉ có mỗi hai anh em Vợ tánh đã sang nhà mẹ từ sớm Vì bảo sợ tiếng nhạc đám ma Ả nói là nói thế thôi Chứ thực tế là muốn chối bỏ trách nhiệm Lùi lo mấy chuyện đám đình này Gã tánh lại là phường sợ vợ Nên chẳng dám hó hé nữa lời Đành mặc kệ cho ả Muốn làm gì thì làm Cũng may là suốt đêm đó Không có bất cứ chuyện quái gì nào diễn ra nữa Hai anh em tánh lĩnh nhờ thế Cũng tranh thủ chập mắt được đôi chút Thoạn cái đã 10 giờ sáng Đội hiếu hỷ Cũng ra bù đèn bù đỏ cả ngõ Các bà lớn tuổi Đang cài cho nhau mấy cái khuy áo nâu sòng Mà bần thần lắm Ai cũng buồn cả Một phần vì tiếc cho bà cụ kính Sống cả đời tần tảo Lại chết một cách tức tuổi như vậy Phần nữa là vì Cụ bà lỡ sinh ra Hai kẻ nghiệt xúc Không biết chữ hiếu viết ra làm sao Phía trên cào Mây mù dần dần kéo đến Cả một bầu trời đang trong xanh, bỗng chốc tối đen hết cả. Lệnh nhếu mày, vì chẳng hiểu sao, gã có cảm thấy trong người bất bối, khó chịu lắm, không tài nào mà hít thở bình thường được. Nhìn qua bên cạnh, thấy tánh cũng đang lau mồ hôi đầm đìa, thì cũng ngầm hiểu rằng gã cũng chẳng khá khẩm hơn mình là bao. Khóc lóc sụt sùi, cũng đến quá 11 giờ. Chỉ còn một lúc nữa là đến giờ di quan. Dương Lĩnh nhìn Hoài cũng không thấy vợ đâu. Gã sốt ruột, gọi Hoài thì không nghe máy, nên định vọng xe về xem sao. Nhưng tánh đã hắng giọng, bảo hắn vào trong nhà, phụ mấy người ông công đưa cái quan tài của bà cụ kính ra ngoài. Gã gật đầu. Tiếng cèn trống vang lên thôi thúc Làm giá càng thêm phần bất bối Ở bên ngoài trời cũng đã lất phớt mưa Đoàn người đưa ma vẫn không quản Mà đội mưa đi một mạch thẳng trong ngoài đồng Ấy nhường ông trời như chẳng có mắt Cơn mưa mỗi lúc một lớn Con đường đất vốn gập gền Này lại bị cơn mưa làm cho trơn trượt Khiến cái xe rồng chao đảo Có đôi lúc nó mất đà Các quan tài lại nghiêng sang một bên Như trực rời cả ra ngoài Khiến đoàn người nhiều phen thoát tim Trong cái màn mưa mù trắng nước ấy Họ rỉ tay nhau rằng Đây là điểm xấu Rằng vong hồn của bà cụ kính Vẫn chưa thể nhắm mắt Rồi chiếc xe tang cũng đến nơi Ở đó là một cái huyệt Đã bị cơn mưa làm cho ngập nước Theo lời tánh Mấy ông trung niên cũng súng cả vào, người khênh, người đỡ. Một lúc sau cũng đưa được cái quan tài xuống dưới miệng huyệt. Thế nhưng nước ngập sâu quá, làm cái quan tài cứ nổi lên phệnh mà không tài nào chìm được. Bây giờ đám người nhà phải chạy vội vào bên trong nhà lão quảng trang, mượn tạm đôi gầu để tắt nước. Hị hụt một hồi thì mới tắt đi vơi vơi cái chỗ nước trong huyệt. Để hạ quang tài xuống Độ rửa tiếng sau Thì mọi việc cũng đã hoàn tất Cả tánh và lĩnh Đều đã gào khóc đến khàng cả giọng Đến khi cả đội đưa tan về hết Cả hai mới thôi khóc Đứng dậy mà vứt vội cái áo tan Đang dính đầy bụng đất Rồi kháo nhau đi về Thế nhưng vừa ra đến đoạn đầu đường Thì lĩnh chợt khừng lại Kéo tánh về bên cạnh Mà chỉ tay về phía trước mặt Gã tánh cũng vội nhìn theo Tài đang chầm dở điếu thuốc cũng buông xuống Bởi trước mặt hai gã Một đứa trẻ con trần truồng Đang ngồi vắt vẻo trên một thân cây đề Làn da nó trắng bệt như bị ngâm nước lâu ngày Đang trần trần mà nhìn về phía hai gã Sao... sao, sao nhìn giống thằng cu nhà chú vậy? Hình như là nó thật đó anh à Thế rồi bế nó xuống Nhanh không ngá gáy chân bây giờ Lĩnh đang định chạy lại ôm thằng bé Thì chợt hơn lại Rồi lắp bắp nói Nhưng mà lạ lắm anh ơi Anh nhìn xem Cái cành đề chỗ nó ngồi cao như thế Sao trẻ con như nó có thể trèo lên được Ngẫm cũng phải Ấy thế nhưng tánh chi bậm môi Rồi trấn an Ồ chú khéo lo Ngày bé tôi với chú Cũng trèo dường xoan suốt đâu thôi Còn cao hơn thế kia cơ mà Mà tí dụ nó có là giống mà giống quỷ thật Thì bây giờ cũng là ban ngày ban mặt Chú sợ cái gì Ra bế nó xuống không ngá bây giờ Lệnh ngẫm nghĩ thấy lời của tánh Cũng không hẳn là không đúng Nên từ từ lần tới phía góc cây đề Mà nói vọng lên Mày nghịch ngộm dễ trên đấy thế Có xuống ngày không Hay đấy ông lên ông quật cho mày một trận Nghe vậy nhưng thằng bé không đáp Chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh Nhìn xuống dưới Chẳng hiểu sao tự dưng ngay lúc bắt gặp ánh mắt của thằng nhỏ, gã đột nhiên có phần lạnh gáy. Thấy mãi mà thằng nhỏ không hỡi ơi gì, lĩnh mới nhặt tạm một nhánh cây khô để giả bộ. Thế nhưng gương mặt của thằng nhỏ vẫn không hề biến chuyển, thậm chí còn mỉm cười thách thức. Rồi đột nhiên thằng bé mỉm cười, sau đó cất lên một giọng nói âm vang quái dị. Thằng bé ngồi trên cành cây Nó vừa nói vừa cười lên hền hệt, hệt Dù trúng phải tà Khiến lĩnh tái sạm mặt lại Đôi chân rung rảy loạn troạn Ngã dưới dụi xuống đất Miệng thất thanh gọi lớn về phía gã tánh cầu cứu Tánh vội chạy lại Vẻ mặt lập tức lộ ra vẻ khó hiểu Thế nhưng đang chuẩn bị mở lời Thì ngay lập tức đã bị lĩnh chặn hồng Mẹ, mẹ, mẹ về đó anh ơi <cười> Mẹ về, nhập vào thằng con em rồi anh ơi Nghe câu này Tánh cũng hoảng lắm Vội đưa mắt lên phía thằng bé Gọi lớn để xác mình Lúc này gã có vẻ bạo lắm Sụt rồi khóc than ra vẻ Một phần là vì đang giữa ban trưa Nghĩ dù có là gì Thì oan hồn của bà cụ cũ Cũng chẳng làm gì nổi mình Một phần là ở đằng sau Còn một đám người họ hàng Bây giờ kể ra nếu đúng vào lời lĩnh nói là bà cụ kính có về thật, thì cũng phải tỏ ra có mấy phần đau thương. Ấy nhưng thằng bé lúc này lại trở về bộ dáng bình thường, nhìn gã mà gào khóc. Ê, bác tánh, đón cháu xuống, cháu sợ lắm, bác ơi! Gà tánh nghe vậy vội chạy qua, vỗ đồng đốp lên vai lĩnh, chỉ tay nói nhiều quá Ừ, đấy, mẹ nào dê? Đi lên bế nó xuống Kẻ nó gã trống gió bây giờ Nhanh lên Lĩnh vẫn thường gửi ra Rõ ràng ban nảy Thái độ của thằng con gã không khác gì Cái giấc mơ mà gã đã gặp đêm hôm trước Chẳng lẽ bà già lại chỉ tính nhầm vào trả thù mỗi mình gã Nhưng trong chuyện đất các Gã tánh vẫn có dính dáng Thì tại sao lại được ung dung như thế Gã nghĩ bụng như vậy Nên trong lòng hiện lên một chút sự tức giận và đố kỵ Ấy thế nhưng vẫn không dám nói ra Một lúc lâu sau Gã mới quyết định đứng dậy Trèo lên ngọn cây mà đỡ thằng bé xuống Nhưng quái lạ ở chỗ Một thằng bé mới lên 9 tuổi Lại có thể nặng tới như vậy Không những thế Làn da của nó lại lạnh buốt Làm lĩnh có phần sởn da gà Khi xuống đến nơi, lĩnh tức giận vừa quát Vừa vờ lấy một cành cây dưới đất định vụt cho thằng con vài phát Ấy nhưng gã chưa kịp làm gì Thì đã bị đám người đi sau cản lại, hết lời khuyên can Lĩnh lúc này cũng thôi, lượm mắt nhìn thằng con quái gỡ Rồi nạt nộ bảo nó quay về Thằng bé không nói không rằng Lẫn thẫn quay đi trở ra phía con đường đất lầy lội Chẳng hiểu sao lúc này Cái cảm giác rợn rợn Lại dâng lên tận đỉnh đầu Khiến lĩnh không nhịn được Nuốt nước bọt một cái Mãi một lúc sau Cả đoàn người mới lại tiếp tục quay về Khi về tới ngõ Lĩnh vô thức đưa mắt nhìn vào nhà Thì chẳng hiểu sao Trong lòng lại trở nên bất an Không nhìn được Gã rảo bước nhanh hơn Vào đến trong sân Lệnh mới thấy cửa nhà đóng im ểm Ngoài sân giật một chiếc xe máy Nhìn có vẻ quen thuộc Cảm giác nghi ngờ trong đầu càng lúc càng rõ rệt Gã nhón chân đi sát lại cánh cửa buồn Áp tay vào trong Thì quả nhiên nghe thấy tiếng vợ của mình đang thở hồng hồng Buồn ra những lời nói sổ sàng dơ bẩn Xèn lẫn với đó Là tiếng của một tên đàn ông Gã tức điên người Không suy nghĩ nhiều Mà chạy thẳng xuống bếp Vớ lấy một con dao bầu Rồi đạp cửa xong vào bên trong Ông nhiết Ông nhiết chúng mày chết tố sự cái con lăn loạn kia Ông đối xử với mày như thế nào Mà mày xứ ác với ông thế hả Gã thét lên Trong cái bóng tối chập troạn của căn buồn đóng kín Chỉ thấy lãng vãn hai bóng người trần dư nhọng Đang quấn lấy nhau Vừa thấy lĩnh thì tên đàn ông kia liền hốt hoảng Trùm cái chăn lên kín đầu Mặc kệ Hà sống chết ra sao Cơn giận của tên Vũ Phu đã dâng tới đỉnh điểm Gã với tay bật mấy bóng đèn quả nhót Rồi lao thẳng tới chiếc giường Kéo mạnh tắm chăn mỏng Tay đã định hạ một nhát giao chí mạng Thì mới nhận ra Đó không ai khác Mà là tên Toàn Tên Cò Đất đã mồi giới cho mình Mày, mày mày Ông giết mày Ông giết mày Lệnh rích lên Ấy thế nhưng không hiểu cớ làm sao Bàn tay gã không thể nhúc nhích được Tên Toàn đang sợ hãi đến co quắp cả người Nhưng khi thấy đối phương khận lại Thì bản tính gian manh lập tức trỗi dậy Hắn đảo mắt như ràng lạc Rồi vội nói ờ, Ấy Ông anh nghe tôi nói đã Ừ tôi chết thì cũng chẳng sao Thế cầu mà cái miếng đất cắm dội công anh Cũng phải để thằng em này giải quyết Thì mới ông thỏa được Đừng có nóng tính như thế à, Có gì anh em mình từ từ nói chuyện Vừa nói tên Toàn vừa vớ lấy cái quần Âu nhăn nhúm mặt vội Đoạn đứng thẳng lên Vỗ vai lĩnh cười hề hề Chào đéo một câu Rồi thủng thẳng chắc con xe ra ngõ cùng đi Ông giết mày Lúc này cân giận của lĩnh đã bộc phát đến cùng cực Bị một kẻ gian phu cấm cho một chiếc sừng Nhưng bản thân lại chẳng dám làm gì Quả thật, cái nỗi nhục này Có tấm ao cả đời Cũng chẳng sạch nổi Mặt cho Hà gạo khóc Lĩnh lấy dao chém một nhát thật sâu vào đầu giường Chỉ cách chỗ Hà nằm Chưa đầy một ngón tay Trong cây giây phút phẫn út ấy Có vẻ như một tia lý trí Đã mách bảo gã rằng Không được xuống tay giết vợ mình Bởi dù sao Gã cũng sắp được ôm một số tiền kết xù Tới lúc đó Xử lý con mũ lăn loàn này Cũng chẳng khó gì Chứ nếu bây giờ lỡ ra tay Mọi việc vỡ lỡ Thì ở trong tù cũng chẳng tiêu nổi lấy một xu nghĩ vậy nên gã hậm hực Đi thẳng ra khỏi nhà Trong đầu chỉ miền mang suy nghĩ Làm sao để trừng trị đôi gian phu dâm phụ Bây giờ cũng đã quá trưa Lĩnh ôm theo cục tức mà chạy qua nhà tánh Thế nhưng vừa đến nơi Thì thấy hơn chục người đang la hét thất thanh trước sân Vợ tánh thì đang quỳ rạp xuống đất khóc ngất từng tiếng Lĩnh đánh mắt vào trong thì mới thấy Lúc này từ trong chính giữa đám người Tánh đang cầm trên tay một ngọn đuốc Ánh mắt trắng giả Cả người lão đảo Thì thoảng là giật giật lên mấy cái Tánh cứ thế đưa thẳng ngọn nút kia vào trong miệng mặt cắn nuốt từng cục than đỏ hòn hòn. Lĩnh thấy một cảnh này thì đâm ra hải hùng. Chẳng lẽ đây là quả báo cho việc phạm vào thi thể của bà cụ kính sao? Mới nghĩ thế thôi mà gã đã lạnh toát cả người. Thế nhưng lúc lĩnh chạy lại định vật anh trai xuống đất để cứu người thì chợt tánh cười đến một tràn chói tai. Sau đó chạy thẳng vào trong bếp. Nhúng đầu vào nồi canh đang sôi sùng sục Cả người gã Dãy đành đạch lên mấy nhịp Rồi nằm chết cứng dưới nền đất Ai này điều kinh hãi Khi chứng kiến cái chết đầy đau đớn của tánh Thì nhưng có lẽ Kẻ đang sợ hãi nhất lúc này Chỉ có thể là lĩnh Gã không thể nghĩ rằng Cái gọi là quả báo kia Lại có thể tới sớm như thế Cả người đang rung lên từng đợt Thì chợt gã không biết từ đâu Một cảm giác tê dại Dự thể có ai đó Đang đứng phía sau nhìn chầm chầm vào gã Gã vô thức quay đầu Thì suýt chút đứng tim Vì ở đằng sau không ai khác Lại là thằng con của gã Ánh mắt nó sắc lạnh Đang nhìn chầm chầm vào thân xác của tánh Hơn nữa Khóe miệng còn nở ra một điệu cười quái dị Vừa mới bắt gặp ánh mắt của lĩnh Nó vội quay phát người Chạy một mạch ra ngoài ngõ Lĩnh cảm thấy sự tình càng ngày càng ma quái Nên cũng vội đuổi theo Thế nhưng chẳng hiểu tại sao Một đứa trẻ con Lại thoát ẩn thoát hiện như thế Chỉ mới thoáng đó Mà nó đã biến đi đâu mất Thậm chí đến một dấu chân sâu cơn mưa Cũng chẳng có Thời gian thấm thoát trôi Mới đó mà đã một tháng trôi qua Từ cái ngày mà tánh chết Cũng chẳng thấy đứa con của gã lĩnh quay về nữa Gã đã báo cho chính quyền sở tại Tích cực khoanh vùng điều tra Nhưng chẳng có kết quả gì Nhưng nói là báo cáo thế thôi Chứ riêng về phần gã Lại cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào Khi cái thứ còn mà còn quỷ Nó không quay về nữa Từ ngày hôm đó Mọi chuyện dường như khá suôn sẻ với gã Mọi thủ tục giấy tờ đất đai cũng đã xong xuôi Gã tánh cũng đã chết Xem như lĩnh có thể ôm trọn cái mảnh đất tổ tiên Thế nhưng điều làm gã thấy an tâm nhất lúc này Là từ ngày đó Không còn thấy oan hồn của bà cụ kính quay về báo oán mình nữa Rồi vào một ngày nắng oi của tuyết trời tháng 7 Hôm nay là ngày khởi công di dời mấy ngôi mộ tổ trên mảnh đất mà lĩnh mới bán đi. Từ sớm gã đã có mặt, tâm trạng hết sức hưng phấn, ôm theo lĩnh kỉnh những thứ đồ lễ. Đợi tầm dăm phút sau, thì Hà cũng dẫn ông thầy dần tới nơi. Lĩnh thấy kẻ quý nhân kia thì vội dạo vân ân cần, tỏ vẻ cung kính hết mực. À, dạ con chào thầy. Giớm. Mấy là bộ của thầy linh quá. Từ giáo con đều đến giờ, chẳng thấy tạm ma quấy nhiếu nữa ta thầy. <cười> Anh cứ khéo nói đùa, bộ của tôi tất nhiên là phải linh thôi. Vừa nói, thầy dần vừa vuốt cầm, ra vẻ bản thân là kẻ tinh thông âm dương kỳ môn. Nói thêm vài ba câu, thầy cũng bảo là đã tới giờ đẹp, sai lệnh bày biện đồ lễ trước ngôi mộ tổ, rồi trực tiếp hành pháp. Sau một hồi múa mây quay cuồng thì lão thầy mới cho đồng quan Tức khắc một đoàn hai ba chiếc máy xúc cùng nhau nổ máy Lĩnh cũng vội giả bộ quỳ sụp xuống mà khóc thương ỉ ôi Thế nhưng kỳ lạ là chiếc máy xúc vừa mới nhóm nhát đầu tiên Thì từ bốn phía không biết từ đâu một bầy quạ bay ra như vỡ tổ Kêu lên từng tiếng quang quát đầy ai oán Thầy dần thấy vậy cũng câu mày Nhưng vẫn ra lệnh cho đám thợ tiếp tục làm Ấy nhừng lại một lần nữa Xảy ra chuyện Chiếc xe múc chẳng hiểu sao lại mất kiểm soát Rồi cứ thế bổ xuống một nhát Xét toàn lồng ngực của lĩnh Làm lộ ra toàn bộ lục phủ ngũ tạng Kể cả trái tim đỏ hỏn Vẫn còn đập thoài thớp vài nhịp Trong khoảnh khắc ấy Lĩnh dần mất đi lý trí Ánh mắt gã bắt đầu mờ dần Nhưng bên tai vẫn nghe rõ âm thanh văng vẳng Như một tiếng cười Một tiếng cười thuộc về cõi ưu tịch nào đó vọng lại Cả cơ thể gã coi giật liên hồi Trong giây phút cuối đời ấy Gã mơ hồ nhìn thấy thằng con mình Đang đứng bên cạnh một bà lão lưng còng Tay chống gậy Hai bà cháu nọ cứ thế Nhìn gã quát miệng ra cười Rồi bất giác Khói mặt gã thốt lên một tiếng Mẹ Rồi chết ngay tại chỗ Kết thúc một cuộc đời Của kẻ nghịch tử Người ta nói sinh tử luân hồi Nhân quả tuần hoàng Kẻ ác rồi cũng sẽ gặp phải quả báo Không phải không báo Mà là chưa báo Cùng lúc đó Từ một cánh rừng phía trên đỉnh núi Tảng Viên Một anh thanh niên đang ngồi thửng thờ, nhìn ngắm một con chim chào màu, đang hót thánh thoát trên ngọn cây gần đó. Rồi đột nhiên con chim bay mất, anh ta quay đầu lại, thì thấy một người đàn ông mặc toàn đồ đen. Trên vai đang sóc một đứa bé, trong trạng thái bất tỉnh. Thầy về rồi đấy à? Người áo đen không thèm đói hoài, thế nhưng đã có vẻ mệt mỏi. Sau một chàng trường dài Nên trầm giọng nói ah, Vũ à Ra giúp tao một tay Đưa đứa bé này dầu trong đi Để tao đi hái lá thuốc cho nó uống Vũ vội chạy lại Ông vội đứa bé vào lòng Thế nhưng anh lập tức cảm thấy Một luận hơi lạnh ẩn sâu trong người đứa bé Nên định lên tiếng hỏi Thế nhưng người áo đen kia Đã lập tức nói Nó cũng là căn động sâu lính. Chỉ là mới nhỏ tuổi, đã phải hầu âm nhiều, cho nên cơ thể suy nhược. Lên ghế của đệ nhị cô đội trưởng ngàn đấy. Tao đang quay về núi thì thấy nó ngực liệm bên đường. Ê, khổ? Quý khách kinh dạo vừa nghe xong tập truyện mà ngắng.